Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em di Tiến Phong, à, thích nghe chuyện à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 294 à, Mình về muộn quá nên cũng chỉ tranh thủ đọc được một ít thôi à, nhá mọi người nhá. À, Dạo ở đây thì về rất là muộn nên hôm nào đọc được thì đọc, hôm nào nghỉ thì anh em có hết sức thông cảm Và bây giờ thì xin bời mọi người đến ngay với tập số 294 Vương Đạo Trí Tôn Hoàng thân Ngài làm sao vậy Bên ngoài Ma thập tam Hoàng thiên phong đồn nóng hỏi Hắc khí bao bọc toàn thân ác hoảng Nàng chậm rãi đi ra từ trong phế tích Nhìn về phía ma thập tam Trong chốc lát đó Hận ý quẩn quẩn nhằm về phía ma thập tam Khiến cho ma thập tam giật nảy mình Ma thập tam Ngươi Ngươi thật to gắn Ác Hoàng giữ tận nói: Hoàng thượng, thần thần làm sai chỗ nào? Thần làm sai chỗ nào? Ma thập tam nôn nóng nói: Giờ là thời khắc bố chốt, phải lập tức cứu chủ thượng thoát khốn. Cứ sau Ác Hoàng lại làm khó dễ ta. Ngươi làm sai chỗ nào Nữ nhi chậm chính là bị bằng hữu ma thập bát kia của ngươi trộm đi. Người nói người sai chỗ nào? Còn giả bộ hồ đồ với ta sao Ác hoàng dữ tợ nói Quanh một tiếng Một cỗ áp lực ập tới Đánh văng ma thập tam ra xa hung hăng đâm sụp một ngọn núi lớn Phốc một tiếng Ma thập tam hộc máu Chật vật bò ra từ trong đống đổ nát Hoàng thượng thần, thần không biết Thần không hề biết mà Hoàng thượng Có khi nào người nghĩ sai rồi không Hoàng thiên phong hỏi chậm nghĩ sai sao? ác hoàng giữ tợn nhìn về phía hoàng thiên phong. bộ cỗ sát khí đánh sâu vào trong khiến cho hoàng thiên phong cũng giật bắn cả người. hoàng thượng, thần thần không biết. ma thập tam hấp tấp nói. tuy rằng ma thập tam không rõ nguyên do, nhưng mà thời khắc giải phong ấn cứu chủ thượng sắp tới, cho dù ác hoàng có oan uổng hắn, hắn cũng phải thừa nhận. long hoàng đâu? Ác Hoàng trầm giọng nói Long Hoàng Đã chết từ lâu Không phải Hoàng thượng cũng cũng biết sao Long Hoàng bị trấn áp ở vực sâu hơn 200 năm Vừa ra ngoài liền chết rồi Ma thập tạm nói Mang trầm đến nơi Long Hoàng ở Mang chậm tới đó Ác Hoàng quát lớn Vâng Một đám người ưng tiếng nói Sát khí quanh thân Ác Hoàng khiến cho bọn người run lẩy bẩy. Bởi vì tất cả đều cảm thấy ác hoàng đang lừa dẫn ngút trời. Giờ khắc này không ai dám phản bác Dưới sự dẫn dắt của ba thập tam, một đám người lập tức nhầm, nhầm xuống đáy vực sâu. vừa vào vực sâu, lập tức nhìn thấy một đám rơi yêu, đang nhìn ngó xung quanh. Tứ đại liên hỏa Ba thập tam kêu liền, đây, bọn ta đây. Một con rơi lập tức bay tới vị này chính là ác hoàng ác hoàng dáng lầm Bào tứ đại liên hoàng ở phụ cận ác thần long chờ đấy ma thập tam lạnh lùng nói vâng dơi yêu kia sừng sốt còn nữa có biết chỗ nằm xưa của long hoàng không ma thập tam hỏi biết biết thuộc hạ biết một con rơi yêu nói dẫn đường đi ác hoàng lạnh giọng Giời yêu kia sừng sốt Nhưng mà lúc này quanh thân ác hoàng nồng nàng hắc khí. Sát khiến ngập trời. Nó không dám phản bác. Vâng. Giời yêu kia sừng sốt Ngay tức khắc, một vài dây yêu đến ác thần Long. Thông báo, mà một đám giời yêu khác thì mang theo đám người ác hoàng đi đến chỗ năm xưa, ở của Long Hoàng. Bên trong vực sâu. Thiện Hoàng Long Thành Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất phàm nhiếp Thành Thành đã tới Cũng đau nhìn Thiện Hoàng Long Thành Kim Quang Vạn Trượng ở trước mắt Giờ phút này xung quanh Thiện Hoàng Có đại quân rơi yêu bảo hộ Không cho bất luận kẻ nào tới gần Nhưng mà đối với Ma Tôn mà nói Đám đại quân rơi yêu này cũng không tính là cái gì Ma Tôn Chúng ta tới nơi này làm gì? Từ bất phàm hiếu kỳ hỏi. Ma tôn không nói gì, mà là nhìn về phía ác thần Long Thành ở xa xa. Đám bạch điên nhân hoàng đã đến ác thần Long Thành rồi sao? Vương khả. Người nhất định phải kiên trì bám trụ. Ta rất nhanh sẽ tới. Ma tôn siết chặt nắm tay, trong lòng kiên định ta muốn vào long đài điện của thiện hoàng long thành để bế quan ba người các ngươi hộ pháp cho ta ai dám tới gần giết không tha ma tôn trầm giọng nói vâng chu hồng y từ bất phàm ưng tiếng nói còn nhiếp thanh thanh tuy ngày xưa đối nghịch ma tôn nhưng mà sau khi ở bên chu hồng y nàng đã chấp nhận đi theo ma tôn hiện nhân không có ý kiến gì cả một hàng bốn người xông thẳng đến ác thần Long Thành. Người nào đứng lại tìm chết à? Một đội dây yêu thấy được đám người ma thập tam quanh một tiếng. Ma tôn tung trường chụp xuống, trong nhà mắt toàn bộ dây yêu kia bị chụp đắt thi thể vỡ nát bay loạn giữa không trung, khiến số dây yêu khác ở xung quanh cảm thấy mà giật mình. Không tốt, bọn họ giết đại thống lĩnh rồi, mau toàn được thúc giục trận pháp, đừng để cho bọn họ tiến vào. Một rơi yêu hoàng sợ kêu liệt. Ma Tôn lần thứ hai vỗ xuống một trường. Chỉ thấy đại trận bảo hộ thiện hoàng Long Thành ở bầm vỡ tung rồi mở ra. Ở trước mặt Ma Tôn, nó căn bản là không chịu nổi một đòn. Ma Tôn bước vào thiện hoàng Long Thành, đi thẳng đến Long Đài Điện. Trên đường đi, vô số rơi yêu sông thẳng tới. Ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại, bạch điên nhân hoàng đã nói nếu Long đài điện xảy ra chuyện chúng ta đều phải chết một đám rơi yêu hoàng sợ đánh tới lúc này đây không cần ma tôn ra tay đám người chu hồng y mau chóng xông lên cố thải hỏa long phá nam mô đại nhật như lai phật tổ đại tuyết bay tán loạn vạn vạn dặn oanh một tiếng tam đại tuyệt thế cường già thiện hoàng long thành lập tức biến thành chiến trường đậm bóng còn ma tôn thì đi thẳng vào trong long đại điện cánh cửa đại điện âm ầm mở ra ma tôn đi lên trên đồng long đại lật tay một cái ở trong tay ma tôn xuất hiện bốn đóa liên hoa chính là bốn đóa nhất phẩm liên hoa của vương khả và đám người chu hồng y đại quang minh bồ tát phiền ngài tiếp tục dẫn đường cho toàn bộ đại địa long bạch nơi đây dung nhập vào thân thể ta giúp ta luyện bốn đóa nhất phẩm liên hoa này phải nghe. Vương khả bên kia không chịu hoãn được. Ma Tôn lấy ra xá lợi tử nôn nóng nói: "Được." Đại con Minh Bồ Tát đồng ý. Lên nhìn thấy tại Long Đại Điện của Thiện Hoàng Long Thành, tiếng rồng gầm vang trời, vô số đại địa long mạch bị dẫn đường xông thẳng đến chỗ của Ma Tôn, cùng bốn đóa nhất phẩm liên hoa. Trong lúc nhất thời, dung hợp bốn đóa liên hoa cùng một lúc, khiến cho toàn thân Ma Tôn thống khổ khủng khiếp quá sức đau đớn. Mà tôn mặt mày giữ tợn gào to lên. Thế giới vực sâu. Ta một ao hồ rộng lớn. Ác hoàng vùng tay lên. Toàn bộ nước trong ao hồ bị cuốn ra hết. Sau đó ác hoàng lại lật tay một cái. đáy hồ đầy lộ lập tức bị lật lên. Một lòng cung được trận pháp bao vây lộ ra bên ngoài. Bốn phía lòng cung dựng từng khối bìa đá. Ở trên mỗi tấm bia đá đều có viết một chữ. Hận. Vô số chữ hận khiến cho người nhìn nổi hết ra gà liên tục. Như thế này là phải có bao nhiêu oán hận, mới có thể viết ra từng đó chữ chứ? Mặt trái mỗi khối bia đá lại viết một cái tên người. Trong đó có một khối ghi tên Ác Hoàng, mà ở hai chữ Ác Hoàng kia, như có một cỗ hận ý mãnh liệt, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt Ác Hoàng sáng lên, Nàng đưa tay sờ lên tên của mình Đột nhiên như cảm nhận được âm thanh Từ trong cỗ hận ý đó Ác quả Người tính là cái thá gì Người là một tiện nhân Năm đó người đến lòng cung của ta Tìm mọi cách lấy phong phụ vương ta Với ta lại ân cần hết sức Còn tự xưng mình là thiên chi kiều nữ Cuối cùng không phải là bị Nam nhân kẻ thù sao Một con tiện nhân Ngươi có tư cách gì khinh thường ta chứ? Lúc ta cao cao tại thượng, Ngươi là cái thá gì chứ? Long tộc ta gặp ta. Ta ở Phật môn trụ đủ mọi loại kỳ thị. <cười> ta đầu nhập ma đạo, Đến ác thần đô của ngươi, Ngươi lại dám khinh thường ta? Chỉ một chức hắc liên thánh xứ đã muốn đổi ta đi. Một chức hắc liên thánh xứ sao? bản công chúa chỉ giá trị một chức hắc liên thánh xứ sao? Ngươi là thứ tiện nhân Thứ tiện nhân ngươi khinh thường ta sao Ta cũng khiến cho ngươi không được tốt lành. Ngươi ăn mừng cho nữ nhi của ngươi Ta liền trộm nó Ta muốn ngươi phải hối hận Đồ tiện nhân nhà ngươi Nữ nhi nhà ngươi <cười> Ta mỗi ngày đánh nó Ta mỗi ngày mắng nó Ta mỗi ngày bắt nó quỳ gối trước mặt ta Ngươi có biết không Chữ đầu tiên nó nói được chính là nương. Lúc ta đánh nó, nó khóc lóc gọi nương. Nhưng mà ta vẫn đánh nó. Ta muốn ngươi phải hối hận. Ta muốn ngươi phải hối hận. Vì đã dám coi khinh ta. Tiện nhân. Nữ nhi của ngươi chính là tiểu tiện nhân. <cười> xứng đáng. Qua là xứng đáng. Ta có muốn dạy nó công pháp tốt nhất. Ta trộm được từ Phật một. Để có ngày nó trở về giết ngươi ngươi là thứ tiện nhân ta lại sửa chủ ý nữ nhi này của tiện nhân người thật đúng là thiên phú dị bẩm mà thật là đáng hận tiểu tiện nhân sao đã có thiên phú tốt như vậy chứ chỉ cần chờ nó lớn lên ta định luyện nó thành phần thân của ta ta muốn luyện nó <cười> Cảm thụ được thanh âm oán khí lưu lại trong ý niệm Long Hoàng. Cả người ác hoàng đều run dậy. Tiện nhận. Ác hoàng mắt đỏ vằn, năng gầm lên. Năng vừa gầm lên, sát khí khủng bố khuấy động tứ phương. Như thế là hình thành một cơn gió lốc, bước mọi người ở xung quanh liên tục lui về sau. Ngay cả ma thập tam vào hoàng thiên phong cũng tái mặt. hiển nhiên, hai người không nghĩ ác hoàng lại cường đại như vậy. Đã cường đại đến mức khiến cho nhân tâm kinh hãi. Ác hoàng thống khổ giống to. Long hoàng. Long tộc công chúa. Ngày xưa long tộc bị diệt sạch. Thái độ ma đạo đối với long tộc chính là khinh thường không thèm ngó ngàng. Ma đạo đồ long tộc. Một long tộc công chúa như người đến làm cái gì chứ? Ở trong mắt ma đạo. Không ngầu cò tận gốc đã là ban ân với các người Huống chi người phản bội chính đạo Đầu nhập ma đạo Càng khiến cho ma đạo cường giả khinh thường Nhận giặc làm cha sao Sao có thể cho ngươi Sắc mặt tốt chứ Cũng chính vì năm ấy ta từng chịu nhiều ưu đãi của Long tộc, Nên mới ra mặt bảo hộ ngươi Cho ngươi một thân phận Hắc liền thánh xứ Đại biểu sau này ta sẽ che chở ngươi Không chỉ là cho ngươi thân phận. Mà còn cho ngươi trốn dùng thần nữa. Chính mình nhất thời thiện niệm. cơ nhân đổi lại kết quả như vậy sao? Đáng chết. Long hoàng đáng chết. Long hoàng. Thứ tiện nhân là ngươi. ta muốn giết chết ngươi. Ác hoàng bi phẫn quát lên Khí thức khủng bố khiến cho mọi người xung quanh lùi lại. Không dám tiến lên. Bi thống đi qua. Cả người ác hoàng run lên bẩn mật. Đã hơn hai trăm năm qua, chính mình lại bị thứ đồ vô ơn đó hại thảm như vậy. Còn nữa, nữ nhi mình. Nữ nhi của mình ở đâu? Ác hoàng nhanh chóng sưu tầm khắp lòng cùng. Mỗi mật manh mối đều không buông tha Có vô số bia đá khắc tên. Sau mỗi một cái tên, đều có một cổ ý chí của Long Hoàng. Cổ ý chí này thật lâu không tiêu tàn. Là bởi vì hơn 200 năm qua, mỗi ngày Long Hoàng đều niệm những cái tên chứa đầy hận ý của mình. Ác Hoàng muốn tìm được manh mối, nữ nhi của mình, nhất định không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vô số cái tên kia, như ẩn chứa hận ý của Long Hoàng, đây chính là điểm mấu chút. Ác Hoàng chậm rãi xem từng chút một, vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng mà nơi này có quá nhiều tên, Ác Hoàng lại không dám đọc lướt qua quá nhanh. Để tránh có bất cứ bỏ sót nào. Bởi vì những ý chí này chỉ cần được đọc qua một lần sẽ là lập tức tan đi. Ác hoàng không dám không nhạy. Ác hoàng không dám nhạy. Cứ đọc như vậy một hồi. Rốt cuộc ác hoàng phát hiện ra. Long hoàng này làm người chính là lòng dạ hẹp hỏi như thế. Không chỉ riêng gì nàng. Mà là những người đã từng giúp qua long hoàng. Đã bị nàng ta hận. Ở Phật môn. Phật môn rất yêu đãi nàng ta Nhưng mà nàng ta cũng hận Giống như tất cả mọi người trên thế gian này Đều là kẻ thù của nàng ta vậy Chỉ cần ai không vì nàng ta mà chết Đều là kẻ đáng chết Long hoàng này đúng là có bệnh tâm thần Tâm lý biến thái Ác hoàng sắc mặt khó coi Bia đá ý chí Long hoàng tràn gặp cảm xúc mặt trái Số cảm xúc mặt trái đó Người thường đọc đều cảm thấy là tâm lý phản vẹo. Ác hoàng cũng cực kỳ chán ghét. Nhưng không có biện pháp. Vì tìm được tung tích nữa nhỉ? ác hoàng chỉ có thể căng ra đầu lên từ tốn đọc. Nhưng mà tên quá nhiều, không phải là trong thời gian ngắn là có thể đọc xong. Ngay vào lúc đó, ma thập tam đột nhiên biến sắc. Hoàng thượng, không hay rồi. Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện rồi. Sao? Ác hoàng lạnh mặt nhìn về phía ma thập ta. Ta đang ở đây tìm tung tích nữa nhỉ? Người không thấy được sao? Hoàng thiên phong hút hoàng đấy. Hoàng thượng. Quả thực ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Khi thế Long Bạch suy giảm, nhất định là Long Đài đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng. Long khí bên đó thiếu hụt. Không. Một khi Long Đài có chuyện chẳng lành, Tam Tài phong đế trận sẽ bị hủy hoại. Vậy rất có khả năng chủ thượng sẽ cũng bị hủy dệt với Long Đài. Hoàng thượng, bó, mau lên. Ma thập tam cả kinh kêu lên. Mấy năm này vì sao chính ma thập tình? Mấy năm này vì sao chính ma thập đại Hoàng Triều được không cho phép cường giả tiến vào thập vạn đại xuất Chính là để cho tam thài phong đế trận không bị phá hỏng. Một khi đại trận bị phá hỏng, ma tiên cùng với tam đại đăng tiên cảnh ở bên trong đều tử vong toàn bộ. Không có. Ánh sáng nó hoàn toàn ảm đạm xuống. Hoàng thượng, trước tiên cứu chủ thượng đã. Chủ thượng về rồi. Nếu ngài có nhu cầu gì thì chủ thượng sẽ giúp ngài mà. Mắt thập tam đôn nóng khuyên ác hoàng. Ác hoàng bay lên cao nhìn về phía ác thần Long Thành. Ánh mắt cũng trầm xuống. Nào cúi đầu nhìn khối bia đá trước mặt. Có lẽ mình đã tìm được bành mối nữ nhi rồi. Cũng luyến tiếc vứt bỏ nó. Tuy rằng trong lòng tràn ngập không đỡ Nhưng mà ác hoàng vẫn rõ ràng lúc này nên làm cái gì. Ác hoàng thở dài, vùng tay lên. Oanh một tiếng. Ác hoàng đột ngột nâng mọi thứ trong long xào lên, khỏi mặt đất. Toàn bộ bia đá, cung điện nhanh chóng, bay lên không trung. Ác hoàng lật tay thu chúng lại vào một cái pháp bảo, cẩn thận giấu chúng đi. tôi quan tâm đến tung tích nữ nhi. Nhưng mà tìm nữ nhi không phải là chuyện sớm chiều. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là mở ra phòng ấn. Cẩn thận thu toàn bộ lông long xào. Ác Hoàng nhìn về phía ác thần Long Thành Chúng ta đi Ác Hoàng lạnh lùng nói Vâng Một đám người ứng tiếng Quanh một tiếng Ác Hoàng đẩy nhanh tốc độ Xông thẳng Từ chỗ ác thần Long Thành Ác thần Long Thành Trong một gian đại điện Hiện tại Diêm Lao Nhân Hoàng Hoàng tướng quân không chế được hắc liên nhân hoàng về mặt nôn nóng. Đã qua một lúc lâu rồi. Khi thấy Long Bạch ác thần Long Thành đã loãng gần như là không còn. Phía Long Đài hẳn là không còn đại địa Long Bạch nữa. Sao đến bây giờ vẫn chưa hủy hoại Long Đài? Rốt cục đám người vương khả đang làm cái gì vậy? Hoàng tướng quân lo lắng nói. Diêm Lan nhân hoàng cũng bực bội nói. Đúng vậy. Chả lẽ ở Long Đài còn có cơ quan khác sao? Nếu như tiếp tục kéo dài, e rằng đám nhân hoàng khác sẽ kéo tới. Hoàng thượng, ngươi nói xem, khi nào vương khả thì cũng không có ý hủy giật Long Đài không? Hoàng tướng quân hỏi, sao có thể chứ? Hắn cũng đâu phải là đồ bệnh tâm thần, đã làm ra động tĩnh lớn như thế. Hắn không phải là vì phá hủy Long Đài thì vì cái gì? Chẳng đã còn bảo hộ Long Đài sao? Diêm là nhân hoàng trầm giọng nói. Trong lúc hai người đang đôn nóng chờ đợi, đột nhiên có một cỗ khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống. quanh một tiếng. Khí tức khủng bố lập tức ép đám rơi yêu có mặt ở đây phải quỳ xuống. Khí tức cường đại này đến mức khiến cho Diêm La Nhân Hoàng cũng phải giật bắn cả người, tỏ ra vô cùng hoàng sợ. Này, này, đây là đăng tiên cảnh sao? Hoàng tướng quân cả kinh kêu lên. Ác hoảng! Giầm là nhân hoàng cũng biến sắc mặt. Trên không long đài điện, bỗng xuất hiện một bóng người ôm tạ lót. Bóng người đó không phải ai, mà chính là ác hoàng. Tốt xấu gì ác hoàng cũng đã là đăng tiên cảnh. Tốc độ hiền nhiên là nhanh nhất. Trong nháy mắt đã tới trước đợt đây. Bỏ đám người ma thập tam, hoàng thiên phong ở phía sau. Ác hoàng ôm tạ lót, lạnh lùng nhìn long đài điện lại nhìn thấy đại bồn long đài điện đột nhiên mở ra, vương khả ở bên trong chạy vọt ra ngoài, vương khả lao ra khỏi long đài điện, biểu tình mừng như là điên. diêm la nhân hoàng ở nơi xa thấy biểu tình đó lần giật mình một cái, vương khả phá hủy long đài, không phải đã chết chắc rồi sao? hắn mừng như điên, cái dám gì chứ? hoàng thượng, rốt cục ngài cũng đã tới rồi, nếu ngài còn không tới, thần khó mà bảo hộ long đài nổi nữa. Hoàng thượng, thần vương khả may mắn không làm nhục mệnh, đã bảo hộ cho Long đài được an toàn, không để bọn trộm cắp thực hiện được mưu đồ, không để cho chúng phá hủy Long đài thành công. Hoàng thượng, rốt cục thần cũng chờ được Hoàng thượng giá lâm rồi. Vương khả tức khắc mừng như điên bài lễ. Vương khả mừng như điên hô to, làm cho Diên La nhân hoàng, hoàng tướng quân ở nơi xa kinh hãi. Cái gì? Cái tình huống gì đây? Sao lại thành bảo hộ Long đài? Người khoác lá cái gì chứ Người cho chúng ta đều là thằng mù sao Ác Hoàng cũng khẩn trương vọt tới Thế đại địa Long Mạch Của Long Đài đã biến mất thì liền giật mình Khi Vương Khả mở ra đại môn Ác Hoàng thấy được bên trong Long Đài vẫn hoàn hảo như cũ Ác Hoàng thờ phào nhẹ nóm Nhưng mà ở bên trong Còn có âm trứng trận sao Cách âm trận Còn có Đó là huyết hại của Hồng Nhân Nhân Hoàng Vâng hả Rốt cục sao lại như thế này Ác hoàng lạnh lùng Hoàng thượng Trong khoảng thời gian này Thần là thập vạn Đại Sơn cảm thấy nhàm chán liền cùng với Ma Tôn Tới vực sâu đi dạo Vợ vạn là nhìn thấy ác liền nhân hoàng và hồng thiên nhân hoàng Bị một đám lửa đảo xoay vòng vòng Mà đám lửa đảo kia muốn hủy diệt Long Đại Hoàng thượng Hẳn là ngài cũng biết đấy Chúng ta và hai đại nhân hoàng Có thâm thù đại hận Nếu chúng ta trực tiếp khuyên can Căn bản là vô dụng thôi Nên ta với Ma Tôn mới bất đắc dĩ, liều chết đe dọa bọn họ, chu toàn với kẻ lừa đảo, rốt cuộc đã bảo hộ được Long Đại. Cũng vì vậy mà Ma Tôn bị trọng thương. Nếu không phải là Hoàng Thượng đến trước, thì chúng ta cũng không biết là mình còn giữ được bao lâu nữa. Vân Khả lập tức kêu lên. Cái gì? Sắc mặt ác hoàng biến sắc. Ác thần Long Thành. Bên trong một gian đại điện. Diêm La Nhân Hoàng Hoàng tướng quân vẫn chưa động thủ, cả hai đang chờ đám người vương khả hoàn toàn hủy diệt Long Đài, nhưng mà chờ mãi, chờ mãi, cơ nhiên là chờ đợi Ác Hoàng thực sự đến rồi. Ác Hoàng, lã Hoàng thực sự không phải là giả sao? Hai người lập tức biến sắc mặt. Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Đại điện này của chúng ta là nhờ dùng âm trướng trận với cách âm trận mới không bị phát hiện. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Có xông ra ngoài không? Hoàng tướng quân đồn đóng nói Sắc mặt của Diêm La Nhân Hoàng cực kỳ khó coi Vì sao Diêm La Nhân Hoàng để cho đám người vương khả động thủ? Có một nguyên nhân rất lớn Chính là sự kiên kỵ đối với ác hoảng Bởi vì Diêm La Nhân Hoàng biết Một khi hủy diệt Long Đài Không chỉ dẫn tới lừa giận đến từ chính đạo Mà còn có cả ma đạo Lừa giận lớn nhất chính là ác hoàng này. Người làm chết phù quân nàng, nàng có thể buông tha cho người sao? Đảm bảo không chết không ngừng. Cho nên vừa nhìn thấy cái tên vương cả, coi tiền như giác kia xuất hiện. diêm la nhân hoàng nên tự giác nhường đường trốn. Thế nhưng bản thân đợi cả nửa ngày trời. Vì sao vẫn chưa thấy vương thảo huy giật lông đài Hiện tại ác hoàng thực sự đến. Chuyện hôm nay là sao đây? Đừng nói lắng. Chúng ta chưa thể làm gì cả, hẳn là không sao đâu, hơn đã chỉ có mình ác hoàng tới, vạn nhất thực sự đến nhọc, chúng ta cũng có thể phân công thay nhau mà chạy. Giêm là nhân hoàng vừa mới dứt lời, oanh một tiếng, Lại thêm vài cỗ khí thức cường đại xuất hiện, nháy mắt dừng trước mặt long đại điện. Là ma thập tam, hoàng thiên phong, bạch liên nhân hoàng, tử liên nhân hoàng cùng nhau tới. Hoàng tướng quần trừng mắt nhìn về phía Diên La nhân hoàng. Hoàng thượng, bây giờ chúng ta có phân công nhau đi thì cũng không xong rồi. Diệm La nhân hoàng sừng sốt. Sao mà đạo quần hùng lại tới đây hết cả vậy? Hôm nay làm không xong còn muốn thua chỗ này sao? Chúng ta, chúng ta còn có một con tin. Diệm La người nhân hoàng bỗng nhiên nhìn về phía hát điện nhân hoàng đang bị chế trụ ở một bên. Nhưng mà bọn họ sẽ quan tâm đến sống chết của Hắc Liên Nhân Hoàng sao?" Hoàng Tứ quân hỏi. Diêm La Nhân Hoàng ngဲ့ mặt, Người câm miệng cho ta đi. Ta hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì? Không thấy ta cũng đang khẩn trương sao?" Bên ngoài Long Đài điện. Ác quá. Long Đài đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Kê Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, long mạch chi khí của long đài điện đâu. Má thập tam cũng cả kinh kêu lên. Hồng lên Nhân Hoàng. Không tốt. Hắn bị định trụ rồi. Từ lên Nhân Hoàng lập tức hoảng hốt. Một đám người kinh hãi nhìn thay đổi nơi này. Phải biết rằng vì hiểu rõ khai phong ấn. Phải biết rằng vì hiểu rõ khai phong ấn ma đạo đã trả giá rất nhiều. Nhỡ đầu long đài sẽ ra vấn đề. Vậy thì ma... Ma tiền có thể sẽ chết trong đại trận. Ai mà không khẩn trương chứ? Ma thập tam thì không cần phải nói. Còn tứ đại liên hoàng, cho dù bọn họ không để tới chuyện sống chết của ma tiền, thì cũng biết vạn niên cổ ở trong cơ thể của mình khủng bố cỡ nào. Ma thập tam đã nói, long đài ba nơi này xảy ra chuyện, tứ đại liên hoàng đừng có ai mòng sống. Giờ phút này thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng câm bộc trước kéo Hồng Đen Nhân Hoàng ra ngoài rồi tính tiếp. Ác Hoàng lạnh đùng đáy. Vâng. bộ đám người động thủ, trước khắc kéo Hồng Đen Nhân Hoàng ra bên ngoài. Dẫu sao với cái trạng thái này của Hồng Đen Nhân Hoàng, nhỡ đầu hắn phát hiện, phát điên lên, hủy hoại Long Đài thì không xong. Bạch Đen Nhân Hoàng ra tay, nhanh chóng đánh giữ ý thần châm vào giữa mày của Long Liên Nhân Hoàng. Hồng Đen Nhân Hoàng đang bị định trụ, tức thì thoát khỏi không chế, lập tức nổi điên Vâng Khả, để mạng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng gầm rú đánh tới. Hoàng thật, hắn lại điên rồi kìa. Vâng Khả nhanh chóng trốn ra ngoài phía sau ác hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi làm cái gì? Ác hoàng trừng mắt, oanh một tiếng. từ ác hoàng không ra tay, nhưng một một ánh mắt đánh sâu vào giữa ngực Hồng Liên Nhân Hoàng, khiến cho thân thể án chấn động, học máu tươi tại chỗ. Ác hoàng vừa mới biết được manh mối nữ nhi của mình, đang rất hấp tấp Lại thấy Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên nổi điên, nhịn không được mà gió huấn một chút. Hồng Liên Nhân Hoàng lùi liên tiếp về sau mấy bước, tạm thời ổn định được thân thể, được Bạch Liên Nhân Hoàng từ Liên Nhân Hoàng đỡ lấy. Hồng Liên Nhân Hoàng, người điên cái gì thế? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Bác Thập Tam trưởng mắt nói. Là hắn, Vương Khả giả mà ác hoàng gạt chúng ta, bọn họ đạt được nhất phẩm Hồng Liên của ta. Bọn họ đoạt mất nhị phẩm Hồng Liên của ta. Là do hắn Vương Khả Hồng Đen Nhân Hoàng giận dữ hết lên Vương Khả Mọi người xa xờ mặt mày nhìn sang Vương Khả Hoàng thượng Bạn đấy ta nói rồi Ta tới để bảo vệ long đài này Ai ngờ Hồng Đen Nhân Hoàng lại ác nhân cáo chạm trước Vương Khả lập tức nói Hồng Đen Nhân Hoàng tức khắc đỏ bừng mặt Rốt cục ai mới là ác nhân cáo chạm trước chứ Cuối cùng là chuyện ra làm sao Hồng Liên Nhân Hoàng. ngươi từ từ nói đi. Ma Thập Tam bực mình lên tiếng. Ma Thập Tam cũng đang lừa giận ngút trời. Nhưng mà Ma Thập Tam càng tin tưởng Hồng Liên Nhân Hoàng hơn. Dẫu xào sinh từ Hồng Liên Nhân Hoàng đều nằm trong tay của mình. Hắn không thể phản bội mình được. Lúc này Vân Khả vào Hồng Liên Nhân Hoàng. Bên nào cũng có thể là bên đó đúng. Hiện nhân mình cũng thiên về Hồng Liên Nhân Hoàng hơn. Để Hồng Liên Nhân Hoàng nói trước sao? Nếu là lúc trước tự nhiên ác hoàng không có khả năng cho hắn nói trước, bởi vì trước kia tận đáy lòng nàng hận hận bốn người này vô cùng, nhưng mà hiện tại thì không giống. chân tướng đã rõ, nữa như nàng không phải là bị tứ đại liên hoàng trộm đi, mà là long hoàng kia ra tay, cho nên nàng không cần thiết phải hận nữa, cứ để Long Hồng Liên Nhân Hoàng nói trước, thì sao chứ? Hồng Liên Nhân Hoàng bị kẻ lừa đảo tẩy não, lời hắn nói sao có thể? Vương Khả mở miệng, Vương Khả người câm miệng lại. Bắt thập tam các cả Vương Khả lại không để bụng. Bởi vì ban đẩy hắn đã báo sơ qua với ác hoàng rồi. Nên cũng không ngại Hồng lên Nhân Hoàng nói ra trần tướng. Vương Khả. Ngươi là đồ lừa đảo. Ngươi là đồ lừa đảo. Hồng Liên Nhân Hoàng căm hận nói. Hồng Liên Nhân Hoàng. Đừng có nhiều lời. Người mau nói. Bạch Liên Nhân Hoàng giữ chặt Hồng Liên Nhân Hoàng. Thần sắc Hồng Liên Nhân Hoàng tràn đầy vẫn hận. Hắn nhìn chằm chằm Vương Khả, tiện đà kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi trước, khiến cho một đám người nghe mặt trợn to hai mắt. Giả mạo ác hả? lại còn giả mạo hai lần, Vương Khả này to gan thật đấy. Hoàng thượng, ta đã nói rồi mà, hồng đêm nhân hoàng bị kẻ lừa đảo xoay vòng vòng mà, ngài xem đi, hiện tại hắn vẫn chưa tình đâu. Vương Khả nói. Vương Khả, rất nhiều rơi yêu đều thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó. Ngươi còn muốn dạo biện sao Không phải ngươi già mà ác hoàng sao Còn làm ra hai ác hoàng giả nữa Tách tàm hắc đến nhân hoàng ra Hồng tiêu diệt từng người sao <cười> Hôm nay ngươi chết chắc rồi Hồng đến nhân hoàng căm hận nói Hoàng thượng Ngài có nghe được không Đúng như những gì ta nói chứ? Hồng đến nhân hoàng có phải là bị kẻ lừa đào xoay vòng vòng không Nếu không phải ta cùng với ma tôn đến đây Long đài đã bị bọn họ Hoàn toàn hủy hoại rồi Phương khả tức khắc nói Kẻ lừa đảo sao? Ngươi biết kẻ là, là kẻ lừa đảo đấy. Ác hoàng giả đều là do ngươi an bài đúng không? Ngươi và hoàng tướng quân phối hợp an ý như vậy. Ngươi nói cái gì hắn nghe cái đó? Ngươi bảo bọn họ ra khỏi Long Đài Điện. Bọn họ liền đi ra. Ngươi từng nói, Ngươi kiểm tra ta và hát nhân nhân hoàng. Hắn liền vâng lời ngươi. Nếu không phải là các ngươi cùng nhau, Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Hồng nhân nhân hoàng trầm giọng nói, nói như vậy, hắc Điên nhân hoàng cũng gặp nguy hiểm. mắt thập tam biến sắc mặt. hắc liên nhân hoàng đâu? hắc liên nhân hoàng đâu? hồng liên nhân hoàng hoảng hốt. ở kia, ở đại điện kia. một đám người rơi yêu lập tức chỉ vào đại điện diêm la nhân hoàng đang trốn tránh không xa. trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía đó, đồng thời dùng thần thức quét tới. âm trướng trận, cách âm trận, tình huống gì đây? Bạch Điên Nhân Hoàng trầm giọng nói Động thổ. Tử Điên Nhân Hoàng cũng là đền Ma thập tam Bạch Điên Nhân Hoàng, Tử Điên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong Tứ đại, đỉnh cấp cường giả Lập tức lao thẳng tới Không tốt rồi Diệp Điên Nhân Hoàng trong đại điện nơi xa biến sắc mặt Oanh một tiếng Một tiếng vàng lớn dưới sự ra tay của một đám đỉnh cấp cường giả Đại điện kia ầm ầm vỡ nát đội nghi thức lập tức ngã trái ngã phải Té đầy đất mà Diêm La Nhân Hoàng Hoàng tướng quân thì bay lên tận trời không chạy trốn Quay một tiếng tiếng đổ vang thêm tiếp Diêm La Nhân Hoàng Hoàng tướng quân tức khắc bị vây khốn lại không tiếp tục chạy trốn mà là dừng giữa không trung về mặt kinh ngạc Diêm La Nhân Hoàng Hoàng tướng quân mắt thập tám biến sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng ở đây hắn còn sống Tử Liên Nhân Hoàng vui vẻ nói. Lại nhìn thấy không còn sự khống chế của Diêm La Nhân Hoàng và Hoàng Tướng Quân. Hắc Điên Nhân Hoàng chậm rãi, thoát khỏi khống chế, chậm rãi tỉnh lại. Giật mình một cái. Hắc Điên Nhân Hoàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hoàng Tướng Quân. Các người muốn chết. Hắc Điên gầm rũ. Ngươi còn sống sao? Chuyện này rốt cục là như thế nào? Hoàng Tướng Quân. Ngươi dám phản bộ Hoàng Thượng sao? Mắt thập tam lộ về giữ tận nói. Hoàng Tướng Quân này chính là thuộc hạ của mình. Tại sao? Tại sao đã xuất hiện ở đây chứ? Không đúng. Hắn không phải là Hoàng Tướng Quân. Hắn có vấn đề. Hoàng Thiên Phong sầm mặt. Cái gì? Mặt thập tam biến sắc mặt. Đội danh dự của Hoàng Thượng ở trên mặt đất kìa. Hình như đã bị thôi miên. Hoàng Thiên Phong cũng trầm giọng nói. Thôi miên. Mọi người kinh ngạc. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tướng Quân và Diêm Lan Nhân Hoàng. Đây là uy lực của Thỏ Thần Trường. Thỏ thần trượng ở trong tay Hoàng Giác. biết là Hoàng Giác? Hoàng Thiên Phong đột nhiên sầm mặt xuống. Hoàng Thiên Sư. Thiên Sư điện Hoàng Thiên Sư. Người đóng giả Hoàng Tướng Quân. Lại còn cả diêm Lan Nhân Hoàng. Một đám người lập tức chầm mặt. diêm Lan Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư cũng biến sắc mặt. Ai cũng không ngờ lần này giả mạo ác Hoàng lại thành ra như thế này. Vương Khả. Người phản bộn ba đảo người cùng chung một chuột với bọn họ sao? hồng liên nhân hoàng trừng mắt cả giận nói người cái dám mị? ai cũng biết ta và hoàng thiên sư có thù không đội trời chung mà ta bán cùng một chuột cái dám gì? cái logic của người đâu vậy? người quên mất hoạt động siêu cấp tiền nữ lúc trước sao? thân phận từ liên thánh sứ của hắn là do ta lật đổ đấy. vương khả trừng mắt nói kia vậy sao trước đó các ngươi lại làm ăn ý như vậy? hồng liên nhân hoàng trừng mắt nói. Ăn ý cái gì? Ngươi bị bệnh à? Tao với bọn họ thì ăn ý thế nào được chứ? Bọn họ giả mà ác hoàng đưa gạt ngươi. Các ngươi bị lừa vòng vòng. Ta và Ma Tôn thì tới bảo vệ Long Đài. Vương Khả mắng. Ngươi bảo hộ Long Đài. Hồng Đen Nhân Hoàng không tin nói. Vương Khả. Không phải ngươi tới phá hủy Long Đài sao? Diêm La Nhân Hoàng ở nơi xa cũng biến sắc mặt. Mẹ nó. Ta còn đang giúp ngươi dọn sạch trứng ngại. Khăng khăng. Chờ ngươi tới phá hủy Long Đài Sao ngươi lại tới bảo hộ Long Đài chưa Ngươi bảo hộ Long Đài mà lại hủy diệt đại địa Long mạch cái gì Ngươi bị thần kinh à Vô nghĩa Ta đương nhiên là tới bảo hộ Long Đài rồi Hồng liên nhân hoàng các Hồng liên nhân hoàng ngươi Với ác liên nhân hoàng Vốn là có thành kiến với ta Ta thấy vạch trần bọn họ là ác hoàng giả Các ngươi tin sao Chắc chắn các ngươi sẽ hợp nhau xử lý ta thì có Vốn dĩ ta với Ma Tôn không nên quản chuyện nơi này nhưng mà đây là tâm huyết nhiều năm của Á Hoàng, là mong chờ nhiều năm của Ba Đảo. Sao ta có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi làm hỏng chưa? cho nên ta mới lự... thương lượng với Ma Tôn, chẳng sợ lần này phải cầu từ nhất sinh. Chúng ta quyết bảo hộ Long Đài cho tốt, bảo hộ tâm huyết nhiều năm của Á Hoàng, bảo hộ tốt ngàn năm mong chờ của Ba Đảo. Cho dù có phải chết, thì chúng ta cũng quyết che chắn trước Long Đài. Vì thế chúng ta làm được, rốt cục chúng ta cũng đã bảo hộ được Long Đài cho tới khi ác Hoàng thấy chúng ta cuối cùng tận tụy vì ba đạo đến chết mới thôi chúng ta vì ba đạo không tiếc rơi đầu máu chảy ta không có thẹn với lương tâm vương khả nói đến nước miếng bành tụng tuế cách đó không xa hồng liên nhân hoàng lau nước miếng nấu nước miếng ở trên mặt trừng mắt nhìn về phía vương khả mẹ nó người nói phét cái gì thế tính kể lệ dông dài cho ta nghe sao vương khả người người bị tâm thần à? người đã bảo hộ long đài sao sao ngươi không nói sớm Hoàng thiên sư tức khắc buồn bực học máu trắng. Ngay lúc đó, ác hoàng lạnh mặt, lạnh, lạnh mặt nhìn sang. Nói như vậy nghĩa là hồng liên nhân hoàng, hấp liên nhân hoàng các người thực sự bị xoay vòng vòng, bị lừa sao? Mà Vương khả căn bản không cùng một giọt với đám diêm la nhân hoàng. Hoàng thiên Sứ, <cười> lũ phế vật. Ác hoàng lạnh lùng lại. Vương khả tức khắc khen tặng. Hoàng thượng anh mình Về mặt thống liên nhân hoàng, hắc liên nhân hoàng từ xanh tím liên tục. Hay hay chúng ta là phế vật sao? Chúng ta bị lừa ở đâu? Cho dù lúc trước Diêm La nhân hoàng giả mà ác hoàng, chúng ta cũng không có bị lừa. Là đám vương khả không hiểu sao lại giả mà ác hoàng tiến tới. Chúng ta chuẩn bị để bọn họ giết hại lẫn nhau. Thế nhưng chúng ta nào biết? Chúng ta tính kế mấy phen như vậy, kết quả lại tự mình trắng ngã. Chúng ta là vô tội mà. Mờ. Bọn họ muốn bỏ chạy Đừng cho bọn họ chạy Vương Khả lập tức hô to Quả nhiên Diệm Lan nhân hoàng Hoàng Thiên Sư đang quán hạn nhìn Vương Khả Bắt đầu hành động Hủy hoại Long Đại diệp Lan nhân hoàng quát Vâng Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới Muốn chết sao Một đám ma đạo cường giả giống to quanh một tiếng Ác thần Long Đại Chính thức đại chiến À mình nghỉ đây nha mọi người Muộn quá rồi Tranh thủ thôi mọi người à, Ngày mai thì có thể mình nghỉ tiếp nha Sorry anh em Xin chào